Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy Tiểu khả Nhi của cô phải đau lòng chứ. Không có được Tiểu khả Nhi. Chỉ có thể trách cứ là tôi không năng tôi. Đường chán nắm chặt lòng bàn tay đã bị mổ hôi thấm ướt. lo lắng liếm đôi môi cô lúc nói. Nếu như Tiểu Khải Nhi thật sự không cần anh, Vậy thì anh phải làm gì đây? Cốt điện thoại, đường trắng mắt hồn nhìn xuống đất. Anh ngồi trên hành lang bệnh viện xem ra là cô đơn như thế. tổng 8 đốc à anh đã tìm được tiểu khải nhi chưa liêu phàm đi tới bên cạnh đường chá quan tâm cất tiếng hỏi cô ấy về nhà rồi đường chá so mặt một chút đứng lên hỏi thăm liêu phàm liêu đã thủ dọn xong rồi sao liêu phàm gật đầu một cái có một chút ngượng ngùng nói tổng giám đốc à làm phiền anh như vậy thật là ngại quá đường chá ngăn cản cô nói tiếp cô bị người khác hãm hại cũng là bởi vì tôi chăm sóc cho cô chính là trách nhiệm của tôi về sau đừng nói ngại ngùng gì đó nữa Ừ, để tôi đi bế cục cơ. Liều Phạm cảm động trong nháy mắt ngấn nước, nói nhiều lời cảm ơn hơn nữa, cũng sẽ không có cách nào biểu đặt được tâm tình của mình vào giờ khắc này. Xoay người đi vào phòng bệnh, ôm lấy bảo bối còn non mất. Tân thể nhỏ bé của đứa bé khiến lòng cô ấm áp. Cho dù văn Thiên có lỗi với cô, thế nhưng đứa bé này vẫn là bảo bối trong lòng của cô. Để trả sắp xếp cho Liều Phàm ở trong một căn hộ xa hoa, giúp cô mời một người giúp việc. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ Anh mới trở lại căn nhà trống rỗng. Vừa vào cửa Nhìn thấy cha đang ngồi trên ghế salon Lạnh lùng nhìn anh chầm chầm nghiệt tực Mày làm sao lại chọc giận con dâu ngoan của nhà ta đi ta, Con sẽ được quấy quay trở lại đây Đừng trả đứng thằng lưng vẻ mặt ngạo ký nói Mà kệ phải trả giá cao tới cỡ nào Anh cũng muốn cổ xin tiểu cảnh Nhi tha thứ cho anh Mày cái tên hồ đồ này Ta thật sự không biết phải nói làm sao cả bà đường cầm gậy lên tức giận mà đánh con trai đường đá tự biết mình có lỗi liền tự động cũng không dám động mặc dù lưng rất là đau nhưng anh không thốt nên một tiếng nào cả còn còn mau trở về trung quốc mà đem tiểu cảnh nhi trả về đi bà đường nhún mày trừng mắt nhìn đứa con trai ngốc của mình ngày mai công ty có đại hội cổ đông con học xong rồi sẽ đi à triệu đường đau nhức ở trên lưng đường chả bác sĩ nói nếu như không phải lần đại hội cổ đông này Có quan hệ đến sự phát triển của cả tập đoàn thì anh đã sớm bay đến bên cạnh Tiểu Khải Nhi rồi. Là công ty quan trọng, hay là Tiểu Khải Nhi quan trọng hả? Nhiệt từng ta ra lệnh, phải lập tức đi ngay bây giờ. Ba đường nổi giận, mà thổi rong, trưởng mắt nhìn đứa con trai làm ông tức giận. còn dầu đáng yêu của ông lại bị nó làm cho bỏ đi. Nó không nhanh đuổi theo, lại còn muốn đi tổ chức cái đại hội cổ đông gì đó. Là tiền quan trọng, hay là bà xã quan trọng? Đại của ông làm sao lại đần độn như vậy Ngay cả đạo lý đơn giản Cũng là không hiểu Đời nhìn bản xã là quan trọng Thế nhưng tiểu khải Nhi đang giận Bây giờ con đi chưa chắc cô ấy đã gặp con đâu Giọng nói của đường trá Có một chút bất đắc sĩ cùng với thương cảm Không gặp con Con không biết liệu chết đi mà ăn vạc không đi sao Nửa đêm nhảy vào mà con bé Vì xuống trước mặt của nó Mỗi ngày anh giữ dưới cửa nhà con bé hát tình ca Mỗi ngày đều tặng 999 đó hồng Thật ngu ngốc Chuyện như vậy còn cần ôm giả ta đây Tới để dạy con hả Bà đường giơ lên cây gậy trong tay Cờ vờ trước mặt con trai Khuôn mặt tức giận rống lên Thật là không biết giống ai Không biết điều như vậy Chà, đại hội cổ đông ngày mai Ta đi tham dự thay con là được chứ gì Bà đường sắp tức cùng cục rồi đứa con trai ngu ngốc này Tại sao lại còn nghĩ tới chuyện đại hội cổ đông nữa chứ Vậy thì con bây giờ lập tức đi ngay Đừng trả giải bước chân dài Bước nhanh lên lầu Cô dọn mấy bộ quần áo, cầm hộ chiếu rồi chạy ra khỏi nhà. Anh muốn đi tìm tiểu Khả Nhi. Không có cô ở bên cạnh, thì mọi thứ đều không bình thường. Tim của anh đã có một lỗ thủng to, cần cô phải tới phá lại. Nằm ở trên rừng ngủ, Lâm Khả Nhi cảm thấy lỗ mũi ngứa ngứa. Nhằn lỗ mũi rồi lật nửa người ngủ tiếp. Trong giấc mộng, tay của cô còn ôm cái gối, trong miệng nghỉ non tim của đường chá. Anh giá, lạnh quá đi. Tiếng cười khẽ từ bên rừng truyền đến Tiểu ác mà Lâm Ngạo Phong đang cầm một cái lông vũ Cái gãy lỗ mũi của chị gái Lâm Khải Nhi đột tiên ngồi dậy Thá hốc mồm hát hơi một cái Chị à, thật là đáng ghét Chị phun vào mặt em, làm sao có thể như vậy chứ Lâm Ngạo Phong bất mãn kháng nghị với Lâm Khải Nhi Trên mặt của cậu bé có mấy giọt nước miếng Chính là kẻ tác vừa mới xong của Lâm Khải Nhi Lâm Khải Nhi nhìn cái lông vũ trong tay em trai Không khai cười ta đến gần cậu nhóc Đáng đời em Ai bảo em treo trong chị? Nếu ngại bẩn thì tự mình lao đi. ở trên bàn có khăn giấy đó. Chị lau cho em đi. Lâm ngọc phong nhảy vào trong lòng của Lâm cả Nhi. khuôn mặt nhò nhè. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện